chương ba trăm hai mươi bốn biết được thời khinh khinh mẫu t ử ba người cùng yến thần ở nơi này lưu lại ba ngày thời kỳ thời chi khoảnh trên tay thương tốt lắm có thể sử dụng dị năng cũng đã đem biến dị con nhím phong nhận chi thứ cấp hợp thành một đám mỏng như cánh vẹ phong đao về phần cái kia đại gia hỏa cũng như thời khinh khinh suy nghĩ thật sự hợp thành một cái cái bệ có thể tạm phong đao cứ như vậy phát động cùng mang theo đều sẽ thực phương tiện thời chi hành có phong hệ dị năng cho nên thời khinh khinh đem này ghế giải hòa phong đao cho thời chi hành hy vọng có thể đến giúp hắn thời chi hành thực thích chính mình sống được tân vũ khí liền ngay cả hiến thần đều tỏ vẻ tò mò hơn nữa nói với thời khinh khinh câu không hiểu trong lời nói hắn nói trách không được hiến dương muốn ta đem thời chi khoảnh mang về thời khinh khinh trong lòng lột bột một tiếng hiến thần cho rằng nàng nghe không hiểu trên thực tế nàng là có thể nghe hiểu được xem ra yến dương là phát hiện tiểu k h o ả n năng lực là ai nói cho nàng thời khinh khinh nội tâm thoáng hiện một người đại khái không là khẳng định là cái kia chiếm cư a mặc thân thể kiếp trước quý mặc ngôn nói cho nàng đi thời khinh khinh trong lòng chua sót nguyên lai、like, bọn họ tiến triển nhanh như vậy sao hắn thế nhưng đem chuyện như vậy nói cho yến dương thời khinh khinh buông xuống đôi mắt xiết chặt ngón tay môi đều bị cắn nát khả như t r ư ớ c biểu đạt không xong trong lòng tức giận yến thân hỏi ngươi làm sao vậy thời khinh khinh không có việc gì tâm tình không tốt không cần để ý ta hiến thần kia ta còn là không để ý ngươi thế giới này nữ hải tử đều rất khó biết hắn này đồ cổ vẫn là không tham dự các nàng nội tâm thế giới bằng không sẽ bị buồn bực tử thời khinh khinh thời chi khoảnh đi đến thời khinh khinh bên người cùng nàng thì thầm nói mẹ thúc thúc biết ta dị nàng về sau không cần gạt hắn sao thời khinh khinh p h ụ nghệch nhi tạp ngươi đây là ở phạm xuẩn hiệu được không yến thần xem n h ạ ca ngoài miệng lại nói nguyên lai tiểu khuẩn có chuyện gạt thúc thúc thúc thúc rất đau lòng nha thời khinh khinh nha cái gì nha ngươi cho là ngươi là tiểu hài t ử a thời chi khuẩn rồi dám cắn môi nói vậy ngươi vẫn là thương tâm đi yến thần ha ha ha thời khinh khinh cười ha ha luôn luôn đối yến thần có điều phòng bị thời chi hành cũng là vui ca ca bổng bổng nhìn đến yến thần bị nghẹn nhất là bị ca ca nghẹn nói không ra lời hắn liền cảm thấy hảo vui vẻ hảo vui vẻ thời chi khoảnh không biết mẹ cùng đệ đệ vì sao muốn cười nhưng bọn hắn vui vẻ hắn cũng vui vẻ là được cho nên cùng mẹ cùng đệ đệ cười thành một đoàn nhi yến thần mánh này mẫu t ử ba cái vui vẻ tuyệt bích là thành lập ở hắn thống khổ phía trên theo cùng yến thần càng ngày càng t h ụ thời khinh khinh đối hắn nhưng là không bằng nguyên lai、like、như vậy ném chuột sợ vỡ đồ chỉ cần nàng ố hảo kẻ thù có s ệ tạm thời không có cái gì nguy hiểm thời chi khoảnh tiếp tục đem này biến dị con nhím trên người có thể sử dụng thịt hợp thành đan dược bởi vì không biết có cái gì hiệu quả cho nên thời khinh khinh tạm thời thu đi lên về phần còn lại không thể dùng gì đó đều giao cho thư tiểu mạc này k h ỏ a thu g i á c tiểu thụ ăn luôn yến thần phát hiện thời khinh khinh mẫu tử bên người có rất nhiều thú vị tồn tại mỗi một dạng đều đủ hắn nghiên cứu thật lâu so nhường hoa nhóm vì thư tiểu mạc đồng hài bi a y kế tiếp một đoạn thời gian thư tiểu mạc bị yến thần nắm bắt nghiên cứu thật lâu kia điên cuồng tiểu biểu cảm đem thời chi khoảnh sợ quá mức đem thư tiểu huy tàng quả thực không thể lại kín thời khinh khinh thấy thế cũng là n ó i theo dù sao nàng chiến sùng xuân chi miên đối phương đã gặp qua vậy đem huyễn tiểu thảo cùng trăm tiểu hợp cấp tre tuyệt đối không thể nhường hắn phát hiện phát hiện không trương v à tiết tên theo ngay từ đầu thật nhiều tự biến thành hai chữ h à n g ngày tưởng nhàn hạ giấy mặc thậm chí không nghĩ khởi tiêu để người manh biết toa là thế nào mã tự sao bình thường nhất vạn tự khởi bước đến hai vạn tự viết thuận thậm chí càng nhiều sau đó đánh tổng đến bổ ra ngàn tự trương và tiết này cũng là rất thống khổ di vợ g học bi lập tệ lì đ ó i ổ